Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3019 Chương Lâm Hiên Vấn Đề Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Nét mặt lập tức cũng trở nên thần trọng rè rặt đứng lên Đồ kiếp kỳ lão quái vật Thất lạc giới diện mặc dù tàng long ngọa hổ Tuy nhiên này trùng cấp Bật tồn tại dù sao cũng là khó gặp phổ thông tu sĩ không đề cập tới Này là hắn này dạng phân thần cấp. bậc tu tiên giả cùng độ kiếp kỳ lão quái vật gặp nhau cơ hội cũng là. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thuyết của quý hiếm có nhất điểm cũng không quá đáng. Hắn cũng cơ duyên xảo hợp tại một lần đấu giá hội thượng gặp qua. Đối phương cũng không có xuất thủ. Vẹn vẹn là phát ra linh áp để hắn phủ phục. Ở mặt ngoài phân thần cùng độ kiếp chỉ kém nhất cái người Cảnh giới mà thôi Tuy nhiên thực lực chân chính Dùng một trời một Vực để hình dung cũng là hào không quá đáng Này trùng cấp bậc lão quái vật Như thế nào sẽ đến đến lôi không đảo Đây Trung niên nho sinh trừ Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc Tuy nhiên hôm Nay không phải tìm tòi nghiên cứu cái Này thời cơ Hắn thúc thủ mà đứng trên mặt nét mặt cung kính vô cùng, này không ly. Kỳ đối mặt nhất sở tay nhất chân, liền có khả năng nhượng hắn hồn. Quy địa phủ lão quái vật như thế nào có thể không đảm chiến tâm kinh? Dĩ cực. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi trước mắt tu sĩ cùng lôi không chân. Nhân có là cái gì quan hệ? Lão tổ. Mà hí kịch tính một màn càng làm cho chung quanh tu sĩ chỗ mắt đứng. Nhìn những này Linh động Kỳ thấp kém tạm thời không đề cập tới mặt khác. Hơi chút có điểm duyệt lịch tu sĩ người cách nào không phải nhìn ra. Lâm Hiên có được bất phàm lai lịch. Bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không hơn. Lâm Hiên cụ thể cảnh giới khẳng định là phán đoán không xuất ra. Cho nên bọn họ trong lòng mặc dù thấp thỏm nhưng nói về sợ hãi lại. Không đến mức dù sao trong gia tộc chính là có một vị phân thần kỳ. Thái thượng trưởng lão tòa chấn. Phân thần kỳ tại lâm hiên trong mắt cố nhiên không có gì đặc biệt hơn. Người tuy nhiên giói tam giới tùy tiện ném tới chỗ nào lại cũng có. Thể xem như nhất phương bá chủ. Những này tu sĩ rất có lo lắng lão tổ thực lực bọn họ sùng bái dĩ cực thuyết tôn thờ cũng không quá đáng nguyên nhân tránh là tin tưởng mười phần cho nên trước mắt rung động mới đến được càng thêm mãnh liệt áp cùng cuồng phong mưa rào không sai biệt lắm liền ngay cả lão tổ cũng cung kính đến tận đây trước mắt nhân đến tổ cùng là cái gì lai lịch chỉ có đứng được gần nhất vài tên tu sĩ Mới nghe rõ sở độ kiếp kỳ Kinh ngạc rất nhiều Trên mặt nét mặt đồng dạng Trở nên cung kính vô cùng Bất quá những Này tu sĩ cũng không ngốc Ngắn ngủi kinh ngạc quá Phía sau tránh không được nói Thì thầm tiếng gì dầm Nhưng rất nhanh liền an tính đi xuống Bọn họ mặc dù không rõ ràng lắm Lâm hiên lai Lịch nhưng là rõ ràng khẳng định Là chính mình đắc tội không nổi Tốt lắm ngươi không cần như thế khẩn trương, lâm mố không có ác ý. Chỉ là kỳ quái hôm nay lôi không đảo là cái gì có nhiều như vậy nhân. Mà thôi, hôm nay ta có mấy vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời. Lâm mố là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lâm hiên đảm nhiên thanh âm. Chuyện vào trong lỗ tai. Là tiền bối có cái gì vấn đề, vãn bối nhất định biết không thể không. Nói, nói không thể không nói hết Bất quá nơi này không phải là nơi Nói chuyện tiền bối nếu không chê Xin mời di rời giá tiền vãng Nghinh tân các Nhượng vãn bối thật tốt Chiêu đãi một phen như thế Nào, nọ trung niên nho sinh Giờ này khắc này Nào có còn có lúc đến Mảy may ngạo khí Cung kính gì thường thanh âm truyền vào trong lỗ Tai, được rồi Lâm Hiên đưa mắt trung quanh, phủ cận như vậy nhiều hơn tu tiên giả. Nói chuyện vấn đề, xác thật đều nhiều hơn có bất tiện chỗ. Đạo hữu như thế ý tốt, Lâm Mỗ tự nhiên là không có ý kiến. Tiện bối khách khí, ngài cao nhân như thế giá lâm nơi này, vãn bối là cầu còn không được. Nọ trung niên nho sinh mặt mày tươi cười thuyết, một bên xử liễu cá. Nhãn sắc Nhượng mấy cái người cơ trí để tử đi về trước chuẩn bị Một phen miễn một hồi chiêu đãi Lâm Hiên lúc sau này có sở chậm trễ Theo sau hắn tự mình dẫn đường Rè sặt bồi theo Lâm Hiên giống như Phía trước bay đi Dây lát sau liền thấy một mảnh quỳnh lâu điện ngọc loại kiến trúc Đình đài lầu cắt nhiều vô số kể Mà hắn thì dẫn sắt như thế Lâm Hiên Bay về phía trong đó nhất nguy cao đồ sổ một tòa đó là tu tại nhất hiểm trở sơn phong đỉnh chóp phàm nhân tự nhiên không có này dạng thực lực bất quá đối với tu tiên giả thật cũng cũng không ly kỳ đại điện ngoại đã sớm đứng hai hàng người trẻ tuổi xinh đẹp nữ đệ tử nhìn thấy hai người vội vàng cung kính nhất phúc cung nghiêng lão tổ lâm hiên cũng không để ý ngẩng đầu lớn ngực đi đi vào Bên trong mặc dù không có mở rộng ra bữa tiệc nhưng là có thị nữ dâm Lên rượu ngon trái cây khẩu linh trà mùi vị cũng rất không sai. Lâm Hiên tự nhiên là tại chủ vị thượng ngồi xuống mà nọ trung niên. Nho sinh thì ở một bên cung cung kính kính đứng. Không cần như thế, ngươi cũng tỏa. Tiện bối nói đùa tại ngày này giảng độ kiếp kỳ đại năng trước mặt. Nào có vãn bối chấu ngồi đây. Nỏ nho sinh cung cung kính kính thuyết Bất quá nét mặt ngã không hề Nữa co quắp Này lâm tiền bối cũng Không giống như tính tình cổ quái tu tiên giả Đối bổn môn tựa hồ Cũng không có ác ý Thay lời khắc thuyết Hôm nay kỳ ngộ đối bổn môn đến thuyết Chỉ sợ Là phúc không phải họ Dù sao có thể tiếp xúc độ kiếp kỳ Lão quái cơ hội có khả năng không Nhiều lắm, nếu như có thể từ đối phương trong đó lại được một chút chỉ. Điểm chỗ tốt tương thì khó có thể nói hết, nói không chừng chính mình. Hôm nay chưa kịp đau đầu bình cảnh liền sáng tỏ trong suốt. Những lời này có khả năng không có gì khoa trương chỗ tục ngữ nói. Nghe vua nói chuyện một buổi, còn hơn 10 năm đọc sách lại được cao. Giai tu sĩ chỉ đạo. Vốn là là có thể đủ thiếu tẩu rất nhiều đường. Quanh cỏ Lui nhất vạn không nói đối phương coi như không muốn chỉ điểm cùng. Nhất danh độ kiếp kỳ tồn tại có sở khiên kéo đặc biệt thu được hắn. Thiện ý đối với gia tộc đến thuyết cũng có số lượng không hết chỗ. Tốt. Lâm hiên như thế nào người thông minh vật. huống chi hắn cũng là tử. Cấp thấp tu sĩ từng bước bước đi tiến lên thấy đối phương ánh mắt. Chớp đồng vẻ mặt chờ mong sắc đã mơ hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Bất quá Lâm Hiên cũng là bất đồng thanh sắc theo sau uống vài khẩu. Linh trà, mùi vị ngã thật không sai. Quý gia tộc hẳn không phải là nơi đây sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Đi, mang lại đây đã bao lâu? Lâm Hiên nhìn như không chú ý thuyết khởi bẩm tiền bối, vãn bối gia tộc xác thật không phải nơi đây tu. Tiên giả, 3 năm trước đây mới mang đến này lôi không đảo tới. Mặc dù không biết rằng Lâm Hiên hỏi như thế có ý gì nghĩa, nhưng chung Niên Nho Sinh cũng không dám nói dối cùng lừa gạt, thành thật thanh âm truyền vào trong lỗ tai. 3 năm trước đây, ăn thời gian thượng cũng không sai biệt lắm, đương Năm đó lôi không chân nhân ly khai nơi này, này động thiên phúc địa. Nhìn tới là tiện nghi các ngươi. Lâm Hiên mỉm cười thuyết. Nọ trung niên nho sinh khống nốm, lần này đây cũng không dám lung tung. Tiếp lời, bất quá trong lòng đã ở nghiền ngấm, lôi không chân nhân. Buông tha cho trước mắt này tuyệt hảo linh mạch chi địa, viến độn tha. Hương chẳng lẽ cùng trước mắt này thần bí Lâm tiền bối có quan hệ. Sao? Cũng may đối phương cũng không có hỏi tội ý đồ. Điều này làm cho hắn. Trong tâm nhất khối đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Mà đúng vào lúc này Lâm Hiên Thanh Âm lại truyền vào cách lỗ tai. Phía dưới một vấn đề rất trọng yếu. Hy vọng đảo hữu thành thật trả. Lời mới phải. Nghe suốt lâm hiên trong giọng nói trình trọng sắc trung niên nho. Sinh trong lòng nhất lạnh, vội vàng làm thi lễ tiền bối mới nói, vãn. Bối tuyệt không dám có nửa câu hư ngữ. Hảo chỉ cần ngươi năng lực thành thật trả lời lâm mố vấn đề tại hạ. Không phải không thể tống một chút chỗ tốt cùng ngươi. B. Sơ, phiếu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.